Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là nước mắt phụ nữ Chẳng lẽ anh thật sự hiểu lầm cái gì đó Lương Tuấn cũng không kịp suy nghĩ gì Ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo Nhìn hai người một trước một sau Lao ra khỏi phòng làm việc Địch kiền thất thần hồi lâu Hai người kia rốt cuồng xảy ra chuyện gì Đổi đến nơi Lương Tuấn kéo tay Sở Mạn Hà Ngay trước cửa thang máy Còn có chuyện gì sao Sở Mạn Hà đứng thẳng lưng Cũng không quay đầu lại mà hỏi anh cho là em không có tư cách để tức giận. Biết sợ cô khóc, nhưng giọng nói của anh cũng không dịu đi. Trường hợp đó, dù là ai cũng nghĩ như vậy. Em biết là em sai, em xin lỗi, được chưa? Nhìn bóng lưng của cô, tính khí của Lương Tuấn lại nóng lên. Nói xin lỗi, trong miệng nói như vậy, nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại, một chút thành ý cũng không có. Nói xin lỗi? Giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Em không cần nói xin lỗi với anh. Vậy cảm ơn anh đã chỉ dạy." Cô rút cánh tay về, bước nhanh vào thang máy, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cố gắng tìm cái nút. Mắt thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại. "Chờ một chút." Một cái chân thon dài đột nhiên đưa vào chắn nửa cửa, khi sau đó một thân thể cao lớn cũng chen lấn đi vào. "Anh muốn em nói mọi thứ rõ ràng." Cơ thể cao lớn của anh gần như chiếm hết không gian. Cô đã nói xong cũng rất rõ ràng là lỗi của cô, cô rất ánh mắt, anh còn muốn cô phải nói gì nữa? Những thương tâm nghẹn ở cổ họng, nhưng một câu cô cũng không nói ra, chỉ có thể cúi đầu, tay níu lấy vạt áo, dùng trầm lặng để che giấu sự khổ sở. Sự yên tĩnh chết tiệt này khiến Lương Tuấn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm lấy bả vai cô, giật to một trận, nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khiến anh giật mình. Cô khóc thật, đáng chết, anh muốn bực vào đầu. Anh cũng không phải chưa từng gặp phụ nữ náo loạn, cho dù là có kinh nghiệm tình trường lão luyện, thủ đoạn có tinh vi hơn nữa, cũng chưa từng khiến tâm anh hoảng loạn, nhưng cô gái ngây ngô non nớt trước mắt này, lại chỉ dùng vài giọt nước mắt liền phá hủy toàn bộ bình tĩnh của anh. Rốt cuộc cô là loại phụ nữ nào? Rõ ràng phút trước còn nhiệt tình ôm người đàn ông khác, phút sau lại bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội. Rõ ràng cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội của cô, Lương Tuấn lại có cảm giác thất bại, trước nay chưa từng có. Nếu như cô muốn hấp dẫn sự chú anh, vậy thì cô đã làm được rồi. "Em thừa nhận là em sai, em cùng tổng giám đốc Địch thật sự không có gì. Em tới chỉ là muốn đem áo khoác trả lại cho anh, muốn anh mời ăn bữa cơm. Cảm ơn anh đêm hôm đó đã đưa em về. Còn cho em mượn áo khoác" Chỉ như vậy thôi. Nghe giọng nói của cô lúc này khiến người ta không đành lòng, chỉ như vậy. Vậy đêm đó cô chủ động tìm đến anh, còn cả gan mời anh vào nhà, chẳng lẽ là anh hiểu lầm? Cẩn thận xem xét cô một hồi, thế nào anh cũng không nhìn ra, chẳng qua là cách mấy ngày, người phụ nữ này liền phân thân thành hai người. Trong lúc bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cho đầu óc rối loạn toàn nghi ngờ có lời giải đáp anh đã hiểu, người phụ nữ này đang cố vờ tha để bắt trong trò chơi này, biết anh nổi lên để phòng với cô, cho nên hôm nay dáng vai một cô gái nhu nhược ngoan ngoãn, muốn tranh thủ sự chú ý cùng thông cảm của anh. Thế nào, nhưng người phụ nữ này đơn thuần như vậy, chắc là rất giỏi tính kế. Đã nhìn ra thủ đoạn của cô, đáng ra anh phải tránh xa cô một chút, không nên có bất cứ dính dáng gì đến cô, nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết anh lại phát hiện mình có hứng thú đối với cô. Quả thật cô không giống những người phụ nữ mà anh đã từng gặp. Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người, lại có đôi mắt trong sáng cùng với hơi thở điềm tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta bị mê hoặc. Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ theo đến cùng. Lương Tuấn, âm thanh tức giận lần nữa gọi suy nghĩ của anh trở về. Thoáng đỉnh thần, chỉ thấy trên mày địch kiệt nhíu chặt đã sắp uốn éo thành một đoàn bê tắc rồi. Cậu tin em chuyên tâm một chút, quảng cáo này rất quan trọng, giải quyết bản thiết kế, sau ngày chủ nhật phải quyết định nữ chính, quy định hoàn thành trong 3 vòng, chuẩn bị công bố trước giới truyền thông. Quảng cáo? Lương Tuấn kinh ngạc hết mày, bọn họ là sản xuất công nghiệp điện tử, từ lúc nào thì lấn sân sang quảng cáo rồi hả? Ừ, đem hình tượng công ty thông dụng hóa là xu hướng kinh doanh trong tương lai, đây là bước đầu tiên. Sao anh không nói với em?" Lương Tuấn hồ nghi Trình Địch Kiệt, "Em cả ngày lẫn đêm chạy trốn không thấy bóng dáng, anh nói với anh?" Địch Kiệt liếc mắt oán trách, Lương Tuấn chẳng nói gì, gật đầu một cái. "Cái này mới bất ngờ." Địch Kiệt lấy ra một quyển sổ dày, "Em đoán một chút xem, ai sẽ nằm trong hàng ngũ tranh tài?" "Rốt cuộc là ai?" Lương Tuấn không kiên nhẫn, cắt đứt mộng ban ngày của Địch Kiệt, "Là Sở Mạn Hà." Mặt Địch Kiệt hả hê tuyên bố đáp án. Như thế nào, đủ giật mình chứ? Cô ấy là người mẫu. Lương Tuấn ngây ngẩn cả người, trong tấm hình là gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ mảnh khảnh, thon thả, yểu điệu. Lần đầu tiên nhìn thấy tư liệu của cô ấy, anh cũng bị dọa giật mình. Địch Kiệt nhìn tấm hình, không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu một cái, tại sao lại là cô ấy? Chẳng biết tại sao, trong đầu Lương Tuấn có loại cảm xúc khác thường không nói ra được, không phải do anh quyết định Đó là do chuyên viên đi đến các công ty người mẫu như họ đề cử người thích hợp. Cho nên sẽ có một cuộc tuyển vai quay phim thử. Đúng vậy, đầu óc của em cuối cùng cũng có chút chỗ dùng. Địch Kiệt vui mừng vỗ vỗ lưng Tuấn, anh gần đây còn phải bận quản lý công ty mới ở Đại Lục, cho nên chuyện này muốn em toàn quyền xử lý. Em biết rồi. Lương Tuấn gật đầu một cái, đúng rồi, em gần đây cùng Sở Mạn Hà có khỏe không? Bề mặt Địch Kiệt mập mờ nhìn anh, ngày đó em chạy theo rất lâu mới trở về, có phải hai người? Bọn em chẳng có cái gì cả, cô ấy không như trong tưởng tượng của anh đâu. Ngay cả anh cũng không phát hiện, trong giọng nói của mình lại là quá kỳ cứng ngắc. Đây là ý gì? Không phải nhanh nghĩ, vậy rốt cuộc là như thế nào? Cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cậu xin em nói rõ hơn một chút, anh càng nghe càng hồ đồ. Đặc biệt bất mãn la hét nói, anh không cần biết quá nhiều, tóm lại chuyện này, em sẽ toàn quyền phụ trách. Vẻ mặt của anh lại có sự nặng nề cùng nghiêm túc hiếm thấy. Nhận lấy tài liệu trên tay Địch Kiệt, ánh mắt anh không tự chủ được mà cười, nhìn cô gái vui vẻ trong hình. Sở Mạn Hà trong hình, tự tin bày ra tư thế yêu kiều mỹ lệ, chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Trong lúc bất chợt, anh đã hiểu, thì ra là vậy. Cô muốn có được hình tượng nữ chính quảng cáo, cũng biết anh là Phó tổng giám đốc công ty, có một nửa quyền quyết định. Cho nên không những lần đầu tiên gặp mặt đã quyến thú anh, ngược lại còn chạy theo địch kiệt lấy lòng. Nhưng mà, anh thật sự rất khó tưởng tượng cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, tùy nhiên tâm cơ lại sâu nặng như thế. Cô cố gắng bình thản, mấy lần gặp mặt, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói. Xem ra, cô theo trường phái hành động, cũng rất giỏi về chiến thuật. Chỉ là đụng phải Lương Tuấn anh, sợ rằng chỉ có thể nguân ngoãn cúi đầu phục tùng. Nhưng mà anh không có ý định vạch trần, coi như nhìn một tuần kịch đi. Anh thật sự rất muốn xem một chút, không tiếc dùng thân thể tới tranh thủ cơ hội, đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh. Lương Tuấn, bên cạnh hình linh có tiếng kêu vang lên, làm cho anh vội vàng rụt ngón tay về. Anh đang gọi em, rốt cuộc là em có nghe hay không vậy? Địch Kiệt ngồi trên bàn làm việc, trừng mắt lương Tuấn, "Cái gì?" Lương Tuấn làm bộ không chút để ý hỏi, anh nói Thời gian trước em mất ví da, hiện tại như thế nào? Ví da bị ném ở trong ngõ hẻm, bên trong tiền mặt không thấy. Thật may là chỉ mất tiền, đề kiện không để tâm, thẻ tín dụng không có bị trộm, giấy tờ cũng không mất, coi như trong cái tủ có cái may. Có người cầm chứng minh của em đi vay nặng lãi mượn 20 vạn. Anh bình tĩnh nói, ngày hôm qua người ta tới tìm em. Hả? Đề kiện trợn mắt, mặt không dám tin, vậy em báo cảnh sát chưa? Ừ. Lương Tuấn gật đầu một cái, trọng mắt đen như có điều suy nghĩ, khẽ nhèo lại. Người này tương đối lớn mật, em nhất định phải tìm ra hắn. Ừ, địch kiệt hơi trầm ngâm, đột nhiên ý tưởng lé lên. Có muốn mời Huy tín giã đi điều tra không? Trên đời này, không có gì bọn họ không tìm được. Anh nói đúng. Mời Huy tín giã ra tay, làm cho cái tên dám trêu đũa Lương Tuấn anh đây, còn trốn được nơi nào. Anh sẽ để cho hắn ta trả giá thề thảm. Không khí tốt đẹp trong phòng ăn Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng như dòng chảy Ánh sáng yếu ớt Tăng thêm sự thần bí Trên bàn là hình ảnh chập trờn Của những cây nến tạo nên lãng mạn Cảm ơn bữa ăn tối Anh nâng ly hướng cô khẽ nghiêng Không khách khí Anh lại nhìn xoay mói Cô bắt đầu không được tự nhiên Chỉ đành vội vàng để ly rượu xuống Lần nữa dơ tay lên đưa vào trong miệng Món điểm tâm ngọt Đột nhiên anh nghe người đưa tay về phía cô Giờ Mạn Hà phản ứng không kịp, chỉ có thể giững giờ như bàn tay kia dò tìm đôi môi mình. Bên môi em dính tương. Ngón tay ấm áp chạm lên môi cô, ánh mắt như trêu ghẹo lại nhìn cô chằm chằm. "Ừ, cảm ơn." Hai gò má của cô lập tức ửng hồng, vội vàng cầm khăn lau môi. Nhìn cô hoảng hốt luống cuống, Lương Tuấn không nhịn được nở nụ cười. Cho dù bộ dạng xấu hổ có chút trẻ con, nhưng vẫn tao nhã mê người, như thế thật đáng yêu. Đáng yêu Như thế nào mà anh lại dùng cái từ này để hình dung một người mẫu chứ Ánh mắt Lương Tuấn bất giác nhìn qua bộ váy màu tím bằng vài chiếc phong trên người mình Tối nay cô vẫn xinh đẹp như vậy lại thanh lịch uyển truyền Một bộ váy vừa người đủ làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô Nhưng trên thực tế trừ vẻ hoàn mỹ bề ngoài cử chỉ phản ứng lại không có nửa điểm linh hoạt như người mẫu Nếu nói cô như học sinh thì có lẽ giống hơn Đột một chút là đỏ mặt, vừa có ngọn gió nào thổi liền khẩn trương muốn chết, bộ dáng chân tay luống cuống, giống như là cô đang cùng một con sư tử ăn cơm vậy. Giở Mạn Hà nắm chặt Kha Nam, gương mặt đỏng như muốn cháy ra, thật lâu không dám ngẩng đầu, khuôn mặt cô càng đỏ hơn, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, không lưu loát tựa như nữ học sinh, nếu không phải là anh biết rõ con người cô, thật đúng là sẽ bị cô lừa. Nữ học sinh Anh không khỏi vì cái ý nghĩ hoang đường này thình lình hiện ra mà cảm thấy buồn cười. Anh biết rõ, chỉ là cô Giỏi Ngụy Trang là một người có tâm cơ, hiểu được thủ đoạn của phụ nữ. Thoải mái một chút, xem ra em có chút khẩn trương. Anh săn sóc trấn an cô. Cảm ơn, em không sao. Mới là lạ, lạ, giờ Mạn Hà biết cô Khẩn Trương muốn chết. Thời gian không còn sớm, anh đưa em về. Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy thay cô kéo ghế ra. Ừ. Giở Mạn Hà đi theo Lương Tuấn đến nơi tính tiền, vội vàng mở ví ra lấy ra một tấm thẻ tín dụng duy nhất. "Lặng phiền tính tiền." Cô khách khí đối với nữ thu ngân cười một tiếng. "Tiểu thư, hóa đơn hôm nay đã tính cho Lương tiên sinh rồi." Cô Thu ngân cung kính đem trả thẻ tín dụng lại cho cô. "À, cô ý tứ vậy?" Giở Mạn Hà nhất thời không hiểu ý. "Bữa ăn này là do anh mời khách." Bên cạnh kịp thời vang lên âm thanh, thay cô nhân viên giải đáp. Nhưng mà, không phải nói em xin, cô nghi ngờ nhìn về phía anh. Em quên rồi, là anh dẫn em tới, cho nên anh mời khách. Bộ dạng của anh hợp tình hợp lý nói, thì ra là anh ta sớm có dự mưu. Giờ Mạn Hà có chút ảo não, cô có chút không thể làm gì. Đối với cái loại người quen nắm trong tay tất cả, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho anh ta an bài. Nhưng là do em mời. Cô khổ sở nhìn thẻ tín dụng trong tay, cô không muốn thiếu nhân tình của anh thậm chí hy vọng cùng anh Vân rõ giới tuyến, đừng làm cho quan hệ này ngày càng phức tạp. Em sẽ có cơ hội đấy." Anh nhìn cô chăm chú, bên môi từ từ nâng lên nụ cười không đơn giản. Giữa màn hà không rõ lương Tuấn rốt cuộc là người như thế nào, Chung Quy lại bị anh trêu chọc, cả buổi tối đều trong tình trạng nhếch nhác. Loại cảm giác đó không giống như bữa ăn bình thường, ngược lại giống như lần hẹn hò đầu tiên của nữ sinh, ngượng ngùng mà khẩn trương. Ngồi nghe nhạc trong xe, Hai mắt sở mạn hà nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên đầu gối, vì biểu hiện tối nay mà cảm thấy ảo não. Lén lén ngởng đầu nhìn anh. Lương Tiên Sinh, gọi anh là Lương Tuấn. Anh quay đầu nhìn cô. Dùng hồ Lương Tiên Sinh cứ như là gian thương lòng dã hiểm độc vậy. Anh cười giỡn với cô. Sở mạn hà nghe anh nói mà tức, tâm tình khẩn trương đã nhẹ nhàng hơn. Lương Tuấn, cô nghe lời anh. Ê <cười> hèm, anh dùng ánh mắt thúc giục cô nói tiếp. Thật ra thì... Cô muốn giải thích với anh về chuyện lần trước, nhưng suy nghĩ một chút, giữa bọn họ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí là bạn bè cũng không phải, cô cần gì phải giải thích cho anh? Anh nghĩ cô như thế nào, cảm thấy cô tốt hay xấu, cô không cần để ý. Bất ngờ, anh quay đầu nhìn cô chằm chằm, lâu đến nỗi khiến Tở Mạn Hà lại một lần nữa đứng ngồi không yên, cô thật sự không biết phải nhìn đâu. Đến nhà em rồi, anh dịu dàng nhắc nhở cô. À, cô sửng sốt một chút. Được, em đi đây." Cô mở cửa, vội vàng nhảy xuống xe, "Đợi đã nào." Mới đi mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô to của anh, "Em quên ví da." Vừa quay đầu, liền thấy anh đuổi theo, trong tay còn cầm ví da mà cô rơi ý để quên. "A, cô thật sự là bị hoảng sợ mà làm cho hồ đồ rồi." Cô xấu hổ bước nhanh về phía anh, ai ngờ nhất thời nóng lòng, bước chân đi không vững, cả người mất đi trọng tâm mà ngã nhào về phía trước. Lương Tuấn căn bản không kịp phản ứng, thân thể cứng đắn bị dáng vẻ mảnh khảnh của Sở Mạn Hà đụng ngã về phía sau, thật đúng lúc, môi hai người chạm vào nhau. Sở Mạn Hà giật mình, trừng mắt nhìn anh, cô cảm thấy bờ môi ấm mát của anh dám chạm môi mình. Trong phút chốc, mùi hương hoa sơn chi tràn đầy chóp mũi, Lương Tuấn theo bản năng dùng sức hít sâu. Lương Tuấn hồi hồn, bắt đầu ý thức được môi cô mềm mại, đường cong lại rất mê người. Môi cô mềm mại hấp dẫn lấy anh, nhưng người tình trường lão luyện như anh có thể khống chế tình huống như thế? Lý trí nói cho anh biết không nên ham luyến, nhưng thấm vào lỗ mũi là hơi thở đặc biệt dễ ngửi, bờ môi ngọt ngào của cô đang chinh phục anh. Đột nhiên, anh đưa tay ôm lấy đầu cô, nóng bỏng đem tất cả hương vị ngọt ngào cùng mềm mại nhét vào trong miệng, một lần sau một lần xâm nhập, giống như là thưởng thức món ăn quý hiếm. Dây dưa trong miệng Phương vị ngọt ngào cùng hơi thở nóng bỏng, nhưng muốn hỏa tan lưỡi anh, làm anh không tự chủ được, lần lượt lần ngược trêu chọc, nhìn cô liều mạng lui bước, ngược ngùng né tránh. Dưới môi anh, cô run rẩy liên tiếp. Qua lại với nhiều bạn gái như vậy, kinh nghiệm lại phong phú, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy dao động, cũng là lần đầu tiên nếm mùi vị mê người đến như vậy. Anh quay mặt thở gấp, giọng nói khàn đục, bán giận quát khẽ lên: "Em ở đây quên vũ tôi?" Không, em không có, em chỉ là không cẩn thận, không phải như anh nói. Nhưng anh vẫn giống như là oanh mặt làm ngơ, đôi mắt đen thâm trầm luôn nhìn cô chằm chằm. "Để anh nói cho em biết, cô gái nhỏ." Anh lại gần bên tai cô, khàn khàn nói, "Em còn quá non nớt, không chơi nổi loại trò chơi này đâu." Thoáng chốc, mặt Tử Mạn Hà đỏ lên, cảm thấy quá mất mặt, thật nhục nhã. Thì ra là anh đã sớm biết tất cả, biết cô muốn gì lại lạnh lùng nhìn cô, không biết tự lượng sức mình, tự diễn trò hề. Em em cô muốn phản bác nhưng một chữ cũng không nói ra lời, nước mắt cứ trừng trực rơi ra, đâm vào mắt của cô phát đau. Anh nói không sai, cô đã từng muốn quyến rũ anh, cô nghĩ chỉ dựa vào sức mình là có thể thay đổi, cho rằng một lần lại một lần hy sinh, bỏ ra, một ngày nào đó có thể. Nhưng tự khắc này, cô mới phát hiện mình nhỏ bé biết bao. Thực tế thế giới có bao nhiêu tầng cấp, cô coi như đem tất cả buồi thường dùng sở chiến đường cũng không thể thay đổi quy tắc của thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Buồn cười nhất chính là, một khắc sau cùng, cô mới phát hiện. Trương mắt là gương mặt kiêu ngạo tuấn quý, giống như đang nhắc nhở cô, giữa bọn họ cự ly còn xa lắm, sự khác biệt rất nhiều. Cô tự cho là mình vĩ đại hy sinh, nhưng không hề hay biết Mình ở trong mắt anh chỉ là tôm tép nhãi nhép." Kìm nén nước mắt chảy xuống, cô kịch liệt giãy dụa muốn thoát đi, lại bị bàn tay to của anh kiềm chế trước ngực. Anh hướng thấu nhìn cô, giống như là cố ý muốn nhìn tận sâu lòng cô, làm cô càng khó chịu. "Cậu tên anh, đừng như vậy với em." Cô đau lòng, khổ sở kêu lấy, một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên mặt anh, làm thức tỉnh sự chọc ghẹo ác ý này. Anh giật mình, Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác đầy nước mắt, giống như là giờ khắc này anh mới phát hiện nước mắt của cô. Cô lại khóc nữa. Tại sao? Lương Tuấn một mặt có cảm giác không rõ ràng căng thẳng dẫn dắt thần kinh mình, phát hiện cô rơi lệ làm cho cảm xúc của anh kịch liệt phập phồng. Đây là lần thứ 2 cô khóc, như như là cô ý muốn ôm để quên dụ anh, vậy tại sao lại khóc? Tại sao đối mặt với đùa cợt của anh, phản ứng của cô không phải tức giận? mà là khuất nhục khó chịu. Anh buông tay, người phía trên liền hoảng hốt nhảy lên, che miệng nước nở, nghẹn ngào chạy như bay. Có một khắc, anh cơ hồ tin tưởng, mới vừa rồi thật sự là hiểu lầm. Nhưng mà, nhiều năm qua trên thương trường, luyện thành bản năng tự phòng vệ, lại nhắc nhở anh đừng quá tin tưởng nước mắt của phụ nữ. Nhưng cô là người duy nhất trong nhiều năm qua có thể để lại cho anh cảm xúc. Anh biết lại cảm giác này rất mâu thuẫn. Một mặt muốn cùng cô gái này giữ một khoảng cách, một mặt lại không nhịn được bị cô hấp dẫn. Tùng Tức đóng cửa chính lại, cả người giờ mạn hà vô lực mà co quắp ngồi trên đất. Ôm lấy mặt, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự cô đơn như một khắc này. Giở Chiền Đường chỉ coi cô là cây dụng tiền, vì cái tên chuyên gây ra phiền toái này mà thậm chí ngay cả tình cảm cô cũng không dám nói, rất sợ lại liên lụy người khác và nhiều năm như vậy, cô cho rằng mình đã sớm hình thành thói quen, giống như người anh trai lẳng lặng đến mức vô cảm. Thế nhưng, Lương Tuấn lại xuất hiện, làm cho cô đột nhiên khát vọng tự do, khát vọng có cuộc sống bình thường. Cô hy vọng cùng anh làm bạn bè bình thường mà không phải loại quan hệ phức tạp này. Tim đập mạnh và loạn nhịp như sắp mất hồn, chuông cửa đột nhiên vang lớn làm cô giật mình. Cô hốt hoảng lau đi nước mắt trên mặt, nhảy người lên Đơ Mạt nhìn ra cửa, lập tức sắc mặt trầm xuống, đáy mắt từ từ đặt lên một tầng ý lạnh, mở cửa, mặt cô không chút thay đổi nhìn người bên ngoài. Anh đến làm gì?" Cô chán ghét hỏi, anh thấy tôi?" Giờ Trần Đường hưng phấn nhếch môi, làm cô muốn mình như dã thú hung ác cắn anh ta. "Anh thấy hai người hôn môi, tại sao không dẫn hắn ta lên phòng? Trên đời này không có thằng đàn ông nào cự tuyệt phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương cả." "Tôi hỏi anh?" Anh có nghĩ tôi là em gái anh không? Nghĩ tới tương lai của tôi sao?" Cô im lặng nhìn anh ta. "À." Xe chuyển đường dừng sốt một chút, sau đó lại vội vàng kéo đề tài trở lại. "Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Anh hỏi em, sao không dẫn hắn vào nhà?" "Vậy mà lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy." Nhìn vẻ mặt anh ta đầy tham lam, đáy mắt cô có loại thâm trầm bí ai. "Tôi sẽ không giúp anh." Giọng của cô rất nhẹ kin đỉnh cùng quyết tâm là người ta không thể bỏ qua. Thoáng chốc, nụ cười rời trên đường cứng đờ. "Tiểu Hà, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Em nghiêm tâm nhìn anh ra đi. Càng ngày tôi càng cảm thấy Lương Tuấn không đáng trở giống như anh nói, không hợp tình hợp lý, có phải anh lừa cả tôi cái gì?" Từ nhỏ đến lớn, nói láo đối với Sở Chuyển Đường mà nói chính là chuyện thường như cơm bữa, cô cũng không dám nhạy dạ tin lời anh, nếu không chỉ biết thay mình rước lấy họa. Làm ơn, anh sẽ đem sinh mạng ra đùa giỡn sao? Vẻ mặt trở chuyển đường vô tội. Anh đã là người lớn, nên tự mình có trách nhiệm. Cô độc ác quay đầu đi chỗ khác. Cô có thể giúp anh ta lần này, nhưng mà lần sau thì sao? Cô có thể giúp anh cả đời sao? Một ngày nào đó, anh ta phải một mình gánh chịu tất cả, học cách tự mình khắc phục, dọn dẹp hậu quả, mà không phải ném cục thiện rối rắm cho cô. Tiểu A, em không thể lật lọng như vậy. Em đã đồng ý giúp anh Lần nào anh cũng đồng ý muốn tôi giúp anh một lần cuối, anh làm được." Cô tự giễu cười cười, "Tôi cứ một lần lại một lần tin tưởng anh." "Anh thề, anh thật sự thề, làm xong vụ này, à không, là vượt qua lần kiếp nạn này, anh nhất định sẽ nghiêm túc đi tìm công việc." Sở chuyển đường son sắt thể tốt, giơ cao đôi tay, rồi Mạn Hà trừng mắt nhìn anh, một chữ cũng không thể tin tưởng. Anh ham hưởng thủ, ham ăn biếng làm, cô so với ai khác cũng rõ ràng hơn kêu anh ta từ bỏ thói hư tật xấu của mình, quả thật là khó hơn lên trời. Tiếp theo, cô đột nhiên phát hiện, mỗi tháng anh ta sẽ rảnh mặt mà đến đòi tiền, thế nhưng gần đây, một xu cũng không đòi, một chút cũng không thấy bộ dạng nhếch nhác nghèo túng, ngược lại, làm thân gọn gàng tươm tất, nhìn ra được anh ta sống rất thoải mái, có lẽ là lại lừa một khoản tiền của ai nữa. Chỉ cần đi vay nặng lãi, khi bị đòi thì trộm cắp, bất kỳ mánh khóe nào anh ta cũng làm được. Em sẽ không giúp anh, anh nghe rõ chưa?" Cô kiên quyết nói. "Được." Anh ta thẹn quá thành giận, hung hăng nuốt nhìn cô, tấm như hung thần ác sát. "Tởm mạn hà, mày không giúp tao? Nếu tao thật sự có việc không hay xảy ra, mày liền chuẩn bị ăn nãy cả đời đi, cho đến khi trở về dưới đất thấy bà mẹ mới thôi." Anh nói xong chưa?" Cô bình tĩnh hỏi. Giở trên đường dừng sốt một chút, hoài nghi gật đầu một cái. "Nếu như nói xong rồi, xin mời anh đi ra ngoài, tôi mệt rồi." của không khách khí, hạ lệnh đuổi khách, "Mày, mày!" gương mặt hắn ta giận đến đỏ bừng, "Một ngày nào đó, mày sẽ phải hối hận." Nói xong, hắn ta xoay người, hung tợn đóng sầm cửa chính. "Hối hận?" Nhìn cánh cửa trước mắt, Sở Mạn Hà khẽ khổ. "Ngay từ phút cô mềm lòng đồng ý giúp anh ta, cô cũng đã hối hận rồi." "Tiểu Hà, em khỏe chứ?" Giọng nói từ xa kéo hồn cô trở lại, vừa ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt tràn ngập quan tâm. "Có phải gần trương không? Sắc mặt em nhìn không tốt lắm." Tương Lam kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống. "Em không sao." Cô điều chỉnh giọng nói, ngọt ngào cười một tiếng, nhưng vẫn không che giấu được đáy mắt buồn bực không vui. Tương Lam nhìn cô, dịu dàng nói, "Đừng lo lắng, em sẽ biểu hiện tốt thôi. Cơ hội này không là em thì còn ai? Anh đối với em rất tin tưởng." "Đây chính là cơ hội ngàn năm có một." có thể để cho hình ảnh tiểu hoa xuất hiện phổ biến, giúp cô mở rộng hoạt động của bản thân. Ừ." Từ Mạn Hà gượng ép cười, thật ra thì căn bản cô không quan tâm mình có được chọn không, chỉ là không đành lòng làm anh Lam thất vọng. "Thời điểm trước khi thợ trang điểm đến, em thay đồ đi." Từng làm được bộ lễ phục cho cô, cỡ bộ lễ phục ra, cô hít một hơi thật sâu. "Thật là đẹp." Cô hô nhỏ, "Đây là bộ lễ phục màu trắng như tuyết chấm đất." Hai cái mảnh đai an toàn bắt chéo ở sau lưng, từ bờ mông đi xuống đều là viền tơ quận toán nhiều tầng hoa hồng, ca quý thanh lịch mà không mất phần gợi cảm, thật là bắt mắt người nhìn. Đây là Cô quay đầu hỏi Dương Lam. Dương Lam đối với tác phẩm của mình rất cố chấp, chắc chắn sẽ không cho cô thiết kế của mình, nhưng mà trong triển lãm trang phục mùa xuân, cô chưa từng thấy qua bộ y phục này. Đây là bộ trang phục anh đặc biệt thiết kế vì em. Anh nhìn cô Ánh nhìn đó có phần tựa như thường ngày, ấm áp, quan tâm, nhưng hình như còn nhiều thêm thứ gì nữa. "Vì em?" Bất chợt, Sở Mạn Hà không biết làm sao. "Anh Lâm, đây chỉ là đi thử vai mà thôi, anh không cần phí sức như thế, công việc của anh đã đủ nặng nhọc rồi." Cô thực sự cảm thấy băn khoăn. "Em hiểu tại sao mà." Ánh mắt của anh rất sâu, rất sâu, giống như là muốn nhìn vào đáy lòng của cô. "Em... cho đến giờ phút này, Cô mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra là anh Lam thích cô. Những thứ đặc biệt kia cũng dự quan tâm, tất cả đều là bởi vì anh yêu cô. Đối lại trước kia, có lẽ cô sẽ rất cảm động, nhưng mà giờ phút này, cô chỉ cảm thấy phần yêu này là gánh nặng mà thôi. Cô thích anh, anh thật sự rất được, người rất tốt, dáng người cao gầy, dịu dàng tinh tế, là người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nhưng đó không phải là yêu. Cô đối với anh chỉ tôn kính, cảm kích, không còn gì khác. "Anh Lang, em Cô giờ thử làm thế nào mới có thể đáp lại? Bây giờ cái gì em cũng không cần nói, trước tiền giúp giúp cho ngày thử vai hôm nay đã." Anh vẫn như vậy, kiên nhẫn mỉm cười. Nhìn anh, Sở Mạn Hà khẽ thở dài. Đi vào phòng coi phim quảng cáo, bên trong các vị giám khảo đã ngồi trước một bàn dài, nhưng cô không nhìn lâu những người quyết định vận mệnh kia của mình. Tao nhã mà tự tin, tự đứng trước ống kính. "Dọng chân ra." Như Bạch gia ta lệnh một tiếng, ngay sau đó cô vững vàng bước chân dài. Đây là công việc thường ngày của cô, nên đối với cô mà nói, bây giờ không có nửa điểm khó khăn, thậm chí được mất cũng không ảnh hưởng với cô, chỉ có cảm giác mình giống như là đang đóng vai phụ. Ánh mắt không hề cảm xúc nào qua, đột nhiên lại liếc thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, cười như không cười kia Xoài mình cả kinh, lòng bàn chân sở mạng hà lào đào một cái cơ hồ trở chân ngã nhào Cẩn thận! Cô nghe được bên cạnh chuyển đến mấy tiếng kêu lên Thế nhưng chút âm thanh nghe tới thật là xa xôi Trong đầu đều là những âm thanh ong ong tạp hưởng Lương Tuấn, sao anh lại ở đây? Cô không thể tin được Lương Tuấn thế nhưng lại ngồi trong phòng quay phim vẫn là bộ dạng tiêu xoái nhả nhã nhã nhìn cô cười cười Tại sao? Dựa vào nét mặt Dường như anh đã sớm biết cô có tham gia, nhưng ngày hôm qua, thậm chí một chữ anh cũng không nói. Vẫn vàng nhịp tim, bởi vì anh mà lòng cô như đại loạn, thậm chí cô cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng hổi. Cô hoảng hốt, luống cuống thu hồi ánh mắt, ổn định bước chân, kiên định diễn đến cuối buổi quay thử. Vừa vào công ty quảng cáo, Lương Tuấn liền thấy bọn họ, là Sở Mạn Hà, quả nhiên là cô tới, bên cạnh còn có một người đàn ông anh Tuấn nho nhã rất chăm chú quý người nói chuyện với cô, đem dáng vẻ thân mật của hai người thu vào đáy mắt, ánh mắt Lương Tuấn bình tĩnh, ẩn dự mơ hồ, trên mặt cũng thoáng qua cảm xúc khó có thể phân biệt. Anh nhìn quá chuyên chú, ngay cả Dao Lương khi xuất hiện thêm người cũng không phát hiện. Phó tổng giám đốc Lương, ngài thấy rồi." Người quản lý công ty quảng cáo mang theo nụ cười nịnh nọt, nhiệt tình chào hỏi. "Ừ." Anh nhanh chóng che giấu tâm tình, nhàn nhạt gật đầu, vừa tới trong chốc lát, "Phó tổng giám đốc lương, ngài có muốn đến phòng khách quý ngồi một chút không? Quay thử phim còn nửa giờ mới bắt đầu." Quản lý rất sợ chậm trễ vị khách quý kia. Ánh mắt Lương Tuấn không tự chủ được lần nữa mà để mắt vào đôi nam nữ cách đó không xa. "Giám đốc Lý, người đàn ông kia là ai?" Anh giả bộ lơ đãng hỏi, "Người nào?" Giám đốc Lý nhìn theo hướng anh hỏi, "À, anh ta là Dương Lam, nhà thiết kế mới nổi, bây giờ giới thượng lưu rất nổi danh, chẳng những tư nghĩ ra nhãn hiệu" còn có nhóm người mẫu riêng, ở bên cạnh anh ta là người mẫu được yêu ái nhất. "Rồi bạn Hà, hôm nay cũng tham dự quay phim thử." "À, anh nhớ mày. Không biết vì sao, anh không thích ánh mắt của tên Dương Lam kia nhìn Sở Mạn Hà." Nghe Lương Tuấn nói như vậy, Giang Núc Lý không nhịn được máu nhiều chuyện, nghe nói hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, Dương Lam đối với cô ta rất quan tâm, còn thay cô ta giải quyết không ít món nợ. "Món nợ?" Lương Tuấn hoài nghi nhăn mày, "Đúng Tôi cũng là nghe người ta nói, nghe nói rồi Mạn Hà có một người anh trai, những món nợ khổng lồ của anh ta, toàn bộ đều đổ cho cô ấy, Dương Lam đã chìa tay giúp đỡ. Trong lúc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net